yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tự thuyết những con chim ẩn mình chờ chết với chương 35 phải chờ đến khi đại diện của hoàng đế Hirohito chính thức ký tên đầu hàng thì Galabon mới tin chắc chiến tranh đã chấm dứt tin vui ấy lan truyền trong ngày chủ nhật 2 tháng 9 năm 1945 đúng sáu năm sau ngày chiến tranh bùng nổ, sáu năm đầy lo âu, có quá nhiều sự mất mát. Rory, con trai của Dominic O'Grogge; John, con trai của Hori Hobarton; Cormac, con trai của Eden Carmichael; đứa con trai út của Rose MacQueen; Angus, vĩnh viễn không đi được nữa; David con trai của Anthony King thì vẫn đi được nhưng không thấy được nó đi đâu Patsy con trai của Patti Cleary sẽ không bao giờ có được con và còn những người mà các vết thương không lộ ra nhưng mãi mãi ăn sâu đó là những người ra đi vui vẻ hăng hái hay cười đùa nhưng lặng lẽ trở về ít nói và nụ cười bỗng nhiên hiếm hoi vào cái lúc vừa tuyên chiến có ai lại nghĩ rằng cuộc xung đột lại kéo dài lâu đến thế và phải trả một cái giá như thế Bob, Jack, Hockey và Percy trở lại các bãi chăn và lập ra kế hoạch phục hồi đàn súc vật Maggie biết rằng cuộc sống vất vả trên lưng ngựa sắp chấm dứt vì không bao lâu nữa James sẽ trở về và có nhiều người đàn ông đến xin việc. Một thời gian sau, Maggie nhận được một lá thư nữa của Luke, lá thứ hai từ khi nàng bỏ Luke. Bức thư viết, Không còn bao lâu nữa, anh tin như vậy. Chỉ một vài năm chặt mía là anh sẽ đạt mục đích. Sau này, anh thường đau ở dùng thắt lưng, nhưng anh vẫn còn đủ khả năng thi tài với những tay chặt mía giỏi nhất, Ờ, từ 8 đến 9 tấn Ốn nẻ và anh Có 12 ekip khác làm việc Tất cả đều là những người dũng cảm Tiền lưu thông dễ dàng hơn Châu Âu cần đường Chúng ta lừa sản xuất Bao nhiêu hết bấy nhiêu Anh làm được hơn 5.000 bản Mỗi năm Và anh đã để dành gần hết Không còn bao lâu nữa Maggie Anh sẽ đi Canona Biết đâu khi anh chuẩn bị đủ mọi thứ Em lại muốn trở lại với anh. Có phải là anh đã mang lại cho em thằng bé mà em mong muốn không? <cười> Đàn bà thật kỳ lạ, chỉ thích con trai. Có phải chỉ vì thế mà chúng ta xa nhau? Cho anh biết bây giờ em ra sao và Rochetta đã chống lại hạng hắn như thế nào. Chúc em mọi sự tốt đẹp. Look! Fiona bước ra hiên, nơi Meggie đang ngồi, tay còn cầm lá thư, mắt nhìn lơ đảng, những bãi cỏ màu xanh tươi mát. Look thế nào? Dẫn thế, thưa mẹ. Không một chút thay đổi, lại chỉ cần một thời gian chặt mấy cây mía quái quỷ, rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ mua trang trại gần Kienona. Còn có định tìm gặp lại lúc không bao giờ Fiona buông người xuống chiếc ghế bành bằng mây được đặt xích lại để có thể nhìn rõ mặt con gái Meggie tại sao con không ly dị để lập gia đình thêm lần nữa đột ngột Fiona hỏi Enoch Davis sẵn sàng cưới con ngay À, không có một phụ nữ nào thu hút được sự chú ý của Davis ngoài con. Maggie nhìn mẹ kinh ngạc. Lạy chúa, con có cảm tưởng như mẹ nói chuyện với con một cách uh, ng ngang ngửa, như thế mẹ, mẹ nói chuyện với một người đàn bà nào khác cùng trang lứa. Fiona không cười, bà rất ít khi cười. Này nha... Nếu bây giờ con không là một người đàn bà Thì mãi mãi con sẽ không trở thành đàn bà được Về phần mẹ Mẹ nghĩ con có đủ điều kiện Rồi đây mẹ sẽ già đi Và mẹ thèm được nói chuyện với con Mẹ ghi cười vui sướng Thấy mẹ mình ở trong một tâm trạng như vậy Mưa xuống mẹ ạ Ồ, oh, thật tuyệt khi nhìn thấy cỏ ở Roketta lại xanh tươi. Đúng rồi, nhưng con lẫn tránh câu hỏi của mẹ. Tại sao con không ly dị và bước thêm một bước nữa? Như thế là đi ngược lại luật của giáo hội. Thật là chuyện không vào đâu cả. Fiona nói lớn một nửa còn là của mẹ nhưng mẹ không phải là người công giáo con đừng nói những chuyện dớ dẫng với mẹ megia nếu quả thợ muốn lấy chồng lần nữa thì con đã ly dị với lúc rồi thưa mẹ đúng thế rất có thể nhưng con không muốn lại lập gia đình hai đứa nhỏ và roketta đã đủ mang lại hạnh phúc cho con rồi đúng lúc đó Justin và Dan xuất hiện. Justin cao và gầy, không đẹp, nhưng chỉ cần một lần gặp mặt thôi cũng đã khó quên đôi mắt và tánh tình cô bé ấy. Justin đã 8 tuổi và người duy nhất thật sự gần gũi với Justin là Dan. Dan và Justin rất khác nhau, mẹ à, thế mà lại rất hợp nhau. Mecki nhận xét. Con ngạc nhiên về điều ấy. Hình như chưa bao giờ con thấy hai đứa gây gỗ và đôi khi con phải tự hỏi làm thế nào mà Dan lại có thể tránh được những lần cãi giả với một đứa bướng bỉnh như Justin. Thế nhưng Fiona lại suy nghĩ khác về Dan. Lại chúa, đúng là gương mặt của cha nó cắt sàn. Vừa nói bà vừa quan sát Dan cậu bé đang chui vào vòm lá non um tùm của những cây hồ tiêu rồi sau đó mất dạng dường như có một luồng khí lạnh đột ngột đến với meki. nàng không kịp phản ứng trước những nhận xét của Fiona dù rằng nàng đã nghe lặp đi lặp lại câu nói này cả trăm lần suốt những năm qua tất nhiên đó là phản ứng mặc cảm tội lỗi nhiều người vẫn nói xa nói gần Nhưng thế thì đã sao đâu, giữa Luke và Rap cũng có những nét giống nhau kia mà. Tuy nhiên, dù cố che giấu thế nào đi nữa, Maggie vẫn không giữ được sự tự nhiên mỗi khi có ai đó nói về sự giống nhau giữa đen và cha nó. Nàng hít một hơi thật sâu rồi tỏ ra tự nhiên. Mẹ cũng thấy thế. Nàng hỏi lại, một chân đông đưa có vẻ lơ đỉnh. Ừm, con thấy chẳng giống bao nhiêu. Đen không có nét gì của nước kể cả tánh tình, lẫn, vóc dáng. Fiona cười mũi. Một phần vì tuổi tác, phần khác đôi mắt của Fiona như mờ đi do ảnh hưởng bởi chứng vẫy cá. Nhưng trong cái nhìn hình như có chút gì treo cờ khiến cho Maggie lúng túng. <cười> Còn tưởng là mẹ ngu đần lắm sao Mẹ đâu có bảo đèn giống lúc Mẹ thấy đèn giống Raph Cảm giác nặng triệu Đôi chân của Maggie đang đông đưa Bỗng nhiên như, có, như bị một khối chì kéo xuống Và rơi trên nền gạch ô vuông Người của nàng cũng như thể bị nén lại thành khối Sức nặng ngàn cân cột chặt hãy đập đi chứ trái tim của ta, Chúa ơi, hãy tiếp tục đập vì con trai ta, Mi, hãy tiếp tục đập đi. Nhưng mẹ à, Maggie chỉ bắt máy được một hai tiếng bằng thứ âm thanh thật nặng nề. Nhưng nhưng mẹ mẹ à, mẹ nói thật là là kỳ quặc. Sao mẹ lại nhắc đến tên Drop vào đây? Còn quen tất cả mấy người mang cái tên ấy đâu. lúc chưa bao giờ có con trai với con. Dan là con của Raph. Mẹ đã biết điều đó ngay giây phút đầu tiên Dan chào đời. Thế thì, tại sao lâu nay mẹ vẫn không nói gì hết? Tại sao mẹ chờ cho Dan được 7 tuổi mới kết án con một cách vô lý Và hoàn toàn thiếu chứng cớ như vậy. Fiona dụi thẳng người, Đặt hai bàn chân chéo vào nhau. Bây giờ mẹ đã già rồi, Mẹ kia. Và những điều mẹ nghĩ, Nay cũng làm cho mẹ đau lòng. Tuổi già đúng là một ân huệ. Mẹ sung sướng được thấy Roketa hồi sinh. Có lẽ vì thế mà mẹ cảm thấy mạnh khỏe hơn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, mẹ muốn được nói chuyện. Đúng là khi mẹ quyết định nói điều gì đó, mẹ có cả một nghệ thuật để chọn lựa đề tài. Maggie nói bằng một giọng rung rung gần như tuyệt vọng. Mà vẫn chưa biết Fiona sẽ đưa câu chuyện đến đâu Tra tấn tinh thần hay sẽ thương hại mình Có vẻ như tình cờ Bàn tay Fiona đưa lên Rồi đặt nhẹ xuống đầu gối của Maggie Bà mỉm cười không hề tỏ ra chua cay hay khinh bỉ Mà với một sự cảm thông kỳ lạ Con không nên dối, nói dối với mẹ Maggie ạ Con có thể nói dối với bất cứ ai, nhưng không nên làm như thế với mẹ. Con không có cách nào để thuyết phục được mẹ tin rằng Luke là cha của Dan. Mẹ không ngu đâu, mẹ có mắt. Rõ ràng không thể tìm thấy một nét nào của Luke ở thằng bé ấy. Không có gì cả. Vì làm sao có được, khi đèn chính là hình ảnh của Raph. Con nhìn xem, hai bàn tay, mớ tóc với những lọn quăng rời xuống trán, Hình dáng, gương mặt, chân mày, cái miệng nữa, ngay cả Giang đi cũng thế. Raph, chờ còn ai vào đây? Maggie đành chịu thua Nhưng đồng thời nàng cảm giác như vừa trút được gánh nặng Bây giờ Maggie thấy hết sức nhẹ nhàng và dễ chịu Trong khi ánh mắt của Dan có sự kiêu kỳ Theo con, đó là điểm giống nhất Phải chăng nó giống Ralph, có quá lộ liễu Và mọi người đều biết chuyện này cả rồi, phải không mẹ? Chị nhiên là chưa Quả quyết Thiên hạ Không tìm hiểu xa hơn màu mắt Cái mũi Và hình dáng chung chung Chính tất cả những điều này Làm người ta nhớ đến lúc Chỉ có mẹ biết rõ Vì suốt trong nhiều năm Mẹ đã theo dõi con Và Ráp Mẹ biết Cha Ráp Chỉ cần đưa một ngón tay lên là con đã sẵn sàng lao vào dòng tay ông ấy. Thế thì, khi mẹ nói với con chuyện ly dị lúc, đặng lý, con không nên trả lời theo cái kiểu trái với luật lệ của giáo hội. Chính con, chính con khao khát vi phạm điều luật của giáo hội hơn gấp bội. Sò so với điều luật ly gì kia mà Chuyện con đã làm không được đàng hoàng đâu Maggie ạ Con đã gặp một người đàn ông rất bướng bỉnh. Trước hết Ông ta muốn trở thành một linh mục hoàn toàn Về mọi mặt Vì vậy với ông ấy Con trở nên thứ yếu Hay, Thật là ngu ngốc Cuối cùng thì điều đó chẳng giúp ích gì cho Ralph, để rồi theo thời gian đều không thể tránh được. <cười> Chuyện ấy đã xảy ra. Ngừng một lát, Fiona nói tiếp. Còn cứ tưởng đánh lừa được mẹ khi từ chối để Ralph làm lễ hồn phối cho con với Luke. Mẹ không dễ bị lừa đâu Con muốn Raph là chồng con Chứ không phải với tư cách Người làm lễ trong đám cưới này Chắc con vẫn nhớ Trước khi lên đường đi Athens Raph đã ghé lại Rokheta Lúc ấy con không còn ở đây nữa Raph lang thang khắp trang trại Như kẻ mất hồn Tức khắc mẹ đoán ngày ông ấy sẽ đi tìm con và sẽ gặp con. con đã tính toán rất kỹ để rồi quyết định lấy lúc khi con nhớ nhung mỏi mòn thì raf không cần đến con nhưng ngay cái giây phút hay tình con thuộc về người đàn ông khác thì raf lại đèo bám con như con chó của người làm giường. Tật nhiên, Ráp tự lừa dối với chính mình rằng sự gắn bó của ông ta với con là trong sáng, thật sự. Nhưng rõ ràng là ông ta cần con. Cần, con cần cho cuộc đời của ông ấy hơn bất cứ người phụ nữ nào trước đây, cũng như sau này. Là thật! Fiona lại nói tiếp với vẻ suy nghĩ trang nghiêm. Có lúc mẹ tự hỏi Ông ấy có thể tìm thấy gì ở con Rồi mẹ lại cho rằng Các bà mẹ đều ít nhiều bi mô Khi xét đoán những gì liên quan đến con gái của mình Ít ra cũng cho đến khi các bà đã quá già Và mang tâm lý ghen tị về nét thanh xuân của con gái Bà ngã người ra phía sau Dựa vào lưng ghế Người lắc lư nhẹ Mắt liêm diêm Nhưng vẫn không ngừng Theo dõi mê Mẹ không biết ông ấy Đã khám phá ở con điều gì Nhưng ông ấy đã đi tìm Thấy điều đó Ngay phút đầu tiên Gặp con Và từ đó Con không ngớt làm cho ông ấy say mê Điều khổ tâm nhất Đối với ông ấy Là nhìn thấy con lớn lên Một cách hồn nhiên và trọn vẹn Nỗi khổ ấy Không thể giấu giếm được ai Khi Raph đến đây Hay tin con đã có chồng Và đã ra đi Tội nghiệp Raph Chỉ còn có một mỗi một sự chọn lựa Là đi tìm con Và Raph đã tòi nguyện Có đúng vậy không, Maggie? Mẹ biết ngay chuyện gì xảy ra khi con trở về nhà trước ngày sinh đền. Ngày lúc chiếm đoạt Raph, con đã cảm thấy không còn cần thiết tiếp tục ở lại với lúc nữa. Dạ, đúng thế. Maggie thú nhận bằng một tiếng thở dài. <cười> Hây, đã tìm gặp con Nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì Con biết Raph sẽ không bao giờ bỏ chúa Chính vì lý do đó Mà con quyết định Chiếm lấy ở Raph Điều duy nhất mà con có thể hy vọng Một đứa con Một đứa con trai Dan Mẹ có cảm tưởng Như nghe một tiếng giọng nào đó Bà vừa nói vừa cười chua chát <cười> hình như mẹ đã từng nói những lời giống như hạt như thế. vậy chuyện của anh Frank. chiếc ghế bàn nghiến xuống nền gạch. Fiona đứng lên, đi tới đi lui, gót giày nện mạnh. cuối cùng bà quay trở lại đứng trước con gái và nhìn chăm chăm. có phải con định tra đố mẹ mẹ Becky? Con đã biết chuyện đó từ bao giờ? Từ khi còn nhỏ Từ ngày Frank bỏ nhà ra đi Im lặng một lúc Fiona lại lên tiếng Con chè mất thế dạng rất khéo mây kì ạ Xưa kìa Ông ngoại đã mua cho mẹ một người chồng Để kiếm một cái tên cho Frank Rồi ném mẹ ra khỏi nhà Số phận của con Sẽ không hơn gì mẹ đâu Con sẽ phải trả giá Hãy tin đi Rồi đây con sẽ phải trả giá Mẹ đã mất Frank Một cách hết sức đau đớn Nỗi đau đớn nhất Của một người mẹ mất con Đến bây giờ Mà mẹ vô cùng Con sẽ thấy Rồi con cũng vậy Sẽ mất đen con có cách giữ đen mẹ ạ. Mẹ mất Frank vì vì không thể đặt Frank vào ngồi chung một cổ xe với ba. Phần con nhất định đen sẽ không có một người cha nào để kìm kẹp. Con sẽ buộc chặt đen vào rochetta này. Ở đây đen rất an toàn. Mùa mưa đến rồi lại qua đi, nhưng nhờ ơn Chúa, cả vùng không phải chịu những trận hạn hán Thiên hạ nói với nhau, sau những năm khó khăn, nay Rochetta được bù lại. Thu nhập của trang trại vượt qua mọi dự đoán, mỗi năm hàng triệu bảng Ngồi trước bàn viết, Fiona vui ra mặt. Bob vừa ghi thêm vào danh sách nhân công, hai tên thờ chăn nuôi vừa mướn. Ở tòa nhà lớn, cuộc sống của gia đình Klikri trở nên hết sức dễ chịu. Sống xa không khí vội vàng của những thị trấn đông dân Hai con của Maggie ít đố, ốm đau Nằm Dan lên 10 và Justin 11 Cả hai được gửi đi học nội trú ở Sydney Dan vào trường Riverville Còn Justin vào trường Kikopal Lần đầu đưa các con lên máy bay Maggie ngắm rất lâu hai gương mặt nhỏ bé áp vào cửa kiến, tay cầm khăn vẫy về hướng nàng. Chưa bao giờ hai đứa rời khỏi nhà đi xa. Maggie hết sức mong muốn được cùng đi với con đến Sydney, xem chúng ăn ở ra sao. Nhưng tất cả những người trong gia đình đều phản đối dữ dội. Từ mẹ nàng cho đến James và Percy đều cho rằng Tốt hơn là hãy để cho Dan và Justin được bay bằng chính đôi cánh của chúng nó. Ngày tháng qua, Justin nhanh chóng quen thuộc với cuộc sống xa nhà, thích nghi với thành phố Sydney như đã biết nơi đó từ lâu. Mỗi lần về nhà nghỉ hè, Dan còn phần nào quyến luyến Roquetta, nhưng còn Justin thì nao nứt chờ ngày được sớm quay lại thủ đô. Ngày 4 tháng 8 năm 1952, tờ diễn đàn buổi sáng Sydney, thường khi chỉ đăng một ảnh trên trang nhất, trong số báo hôm nay đặt trang trọng ở giữa và trên cao là ảnh chân dung rất đẹp của Ralph de Picasso. Đức tổng giám mục Ralph de Picasso Hiện là Phụ tá Quốc Vũ Khanh, đặt trách ngoại giao Tòa Thánh La Mã, vừa mới được Đức Thánh Cha Pierre 12 phong Hồng Y Đờ Bì Hồng Y raf đã xuất sắc phục vụ trong một thời gian rất lâu, nhà thờ công giáo tại Úc. Ngày đến đấy từ tháng 7 năm 1919, lúc đó vừa thụ phong Linh Mục cho đến tháng 3 năm 1933, ngày Ngài lên đường sang Vatican. Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1893 tại Cộng hòa Ireland, Hồng Y. de Bricasse là con trai kế của một gia đình có liên quan đến dòng họ nam tước, Renov the Bricasse, dòng họ thân cận của William the Conqueror. Đổ bộ lên nước Anh năm 1966 vào tu viện năm 17 tuổi. Ngài được đưa sang Úc ngay sau khi được thụ phong Linh Mục và Ngài đã trải qua những tháng đầu tiên trên đất nước chúng ta dưới quyền của cố giám mục Michael Clappey địa phận Winner Moura. Tháng 6 năm 1920 Ngài được đổi sang giáo khu Kilabond Tây Bắc xứ New South Wales. Ngài tiếp tục phục vụ tại đây cho đến tháng 12 năm 1928. Sau đó, Ngài làm bí thư cho Đức Tổng Giám Mục dark và tiếp tục nhiệm vụ đó cho Đức Khâm Mạng Tòa Thánh bấy giờ là Tổng Giám Mục Decontini Vertis. Chính lúc đó, Ngài được phong Giám Mục. Khi Đức Tổng Giám Mục Decontini Vertis nhận nhiệm vụ ở La Mã, và bắt đầu một sự nghiệp thành công nổi bật tại La Mã. Ngài De Precasa đương phong Tổng Giám Mục và từ Athens trở về đất nước chúng ta trong nhiệm vụ đại diện Đức Giáo Hoàng. Ngài đảm trách sứ mạng quan trọng này cho đến Ngài. Ngài nhận nhiệm vụ mới ở La Mã năm 1938. Từ đó, tại Trung tâm Quyền lực của Giáo hội Giáo, Sự nghiệp của Ngài không ngừng đi lên một cách ngoạn mục Hiện Ngài 58 tuổi Được coi là một trong những nhân vật hiếm hoi Có ảnh hưởng lớn trong đường lối của giáo hội Đặc phái viên báo diễn đàn buổi sáng Sydney Hôm qua đã có dịp trao đổi với nhiều giáo dân trước đây Dưới quyền cai quản của Hồng Y De Brickasha Tại thị xã Kilaporn Kỷ niệm về Ngài Vẫn còn sinh động và đượm nhiều tình cảm Vùng chăn nuôi cậu Cừu giàu có này Đa số theo đạo công giáo Linh mục The Pricasa Là người xây dựng Thư viện Thánh giá Thị trưởng kilabon Ông harry Gault Đã nói với chúng tôi vào thời đó Thư viện này đã có nhiều đóng góp đáng quý Ngay lúc đầu Đã có sự giúp đỡ rất lớn Của quá phụ Mary Carson Sau này, khi bà qua đời, chính Hồng Y tiếp tục đỡ đần. Ngài luôn luôn nhớ và giúp đỡ chúng tôi. Hồng Y derby Bigasa là một con người tao nhã mà tôi được gặp. Bà Fiona Cleary đã nói với chúng tôi. Bà clery là một phụ nữ uy tín ở Roquetta, quản lý một trong những trang trại rộng lớn và phát đạt ở xứ New South Wales. Trong thời gian ngài ở Kili, ngài đã mang lại một sự hỗ trợ tinh thần rất lớn cho giáo dân và đặc biệt cho những người ở trang trại Roketta. Này thuộc về tài sản của giáo hội Công giáo. Trong thời gian lũ lụt, ngài đã giúp chúng tôi cứu các đàn súc gia súc. Ngài cũng tiếp tay chúng tôi trong những cơn hỏa hoạn, kể cả việc chôn cất những người thân yêu qua đời. Nói tóm lại, Đó là một con người phi thường trên mọi lĩnh vực và có một sức quyến rũ rất lớn. Chúng tôi vẫn nhớ Ngài rất rõ dù rằng Ngài đã rời khỏi nơi đây trên 20 năm. Vâng, đúng là điều đó đã gây ra trong lòng của rất nhiều người, một sự thiếu vắng không có gì có thể bù đắp được. Trong chiến tranh, Tổng Giám mục The Precasa đã phục vụ Đức Thánh Cha một cách trung thành và kiên trì không gì lay chuyển Ngài đã vận dụng mọi cách để thuyết phục thống chế Albert castring tuyên bố La Mã là thành phố bỏ ngõ sau khi nước Ý trở thành thù nghịch với nước Đức Florence cũng từng yêu cầu một đặc ân như thế mà không được đã phải chịu mất nhiều kho báu và chỉ được phục hồi khi nước Đức bại trận Những năm sau chiến tranh, Hồng Y The Pricassa đã giúp hàng chục ngàn người di cư tìm được chỗ nương thân ở những nước mới đến và đóng góp tích cực vào chương trình nhập cư của Úc. Dù rằng là người gốc Ireland và trong thực tế với tư cách Hồng Y, có thể ảnh hưởng của Ngài sẽ không nhiều trên đất nước chúng ta. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta Trên phương diện tình cảm cho rằng nước Úc có quyền nhìn nhận con người tài ba ấy là một trong những đứa con của mình. Maggie trả lại tờ báo cho mẹ với một nụ cười buồn bã <cười> Chúng ta chúc mừng ông ấy. Con đã nói điều này với đặc phái viên diễn đàn, nhưng họ không đăng, phải không mẹ? Maggie bình luận. Ngược lại, họ cho đăng bài tán tụng ngắn của mẹ Gần như nguyên văn Lời lẽ của mẹ thật là sắc nét Bây giờ, con đã biết Justin giống cách ăn nói đó ở ai Con tự hỏi có bao nhiêu người tinh khôn Sẽ đọc thấy được ý thật của mẹ giữa các dòng chữ Người đó trước hết là ông ấy Nếu ông ấy đọc bài báo Con tự hỏi ông ấy có còn nhớ chúng ta không?" Meggy nói thật nhẹ với tiếng thở dài. Chắc chắn, dù sao thì ông ấy cũng sắp xếp được thời giờ để trực tiếp quản lý Rochetta. Dĩ nhiên là ông ấy vẫn còn nhớ chúng ta, làm sao quên được? Đúng thế, con quên mất trang trại Rochetta này, Chúng ta đang quản lý một cơ ngơi làm ăn có nhiều quê lợi nhất Chắc hẳn ông ấy sẽ rất hài lòng Chỉ cần cạo lông cừu đã có một món lợi trên 4 triệu bảng. Còn không nên bạc béo, vô ơn như thế, Maggie ạ Giọng của Fiona hạ thấp xuống Gần đây, bà tỏ ra kính trọng và có tình cảm hơn đối với Raff. Chúng ta nên mừng cho mình còn biết không Đừng quên Hàng năm tiền dẫn đến với chúng ta Dù được mua hay không được mùa. Ráp vừa chuyển ngân hàng Một trăm ngàn tiền thưởng Bóp Mỗi chúng ta được năm chục ngàn Nếu ông ấy buộc chúng ta Rời khỏi rộ đà vào ngày mai Chúng ta cũng có dư tiện Để mua trang trại Bokela Dù với giá đất đang lên dùng dục Như hiện nay Và ông ấy đã cho hai đứa con của con bao nhiêu nữa, hàng chục và hàng chục ngàn bản. Con nên biết ơn ông ấy. Nhưng các con của con đều không hay biết gì về sự ban phát rộng rãi của ông. Và con sẽ không để chúng biết điều đó. Dan và Justin lớn lên, với ý nghĩa là trong cuộc đời chúng hoàn toàn, Không có sự giúp đỡ Của con người thân mến Raph Hồng Y The Pricassade còn nghĩ sao Nếu ông ấy trở về đây Maggie Cũng chẳng sao Maggie đáp lại Hơi làm dáng. Rất có thể Ông ấy trở về đây Fiona quả quyết Với một vẻ bí ẩn Và đúng thế Ông ấy trở về vào tháng 12. Một cách kín đáo, không ai được báo trước trên một chiếc xe ô tô thể thao hiệu Aston Martin mà ông tự lái, khởi hành từ Sydney. Báo chí không hề nói đến sự có mặt của ông tại Úc và không một ai có thể đoán biết chuyến viếng thăm Rochetta của Hồng Y khi chiếc xe nhỏ của ông dừng lại ở bãi đậu bên hông nhà không ai nghe tiếng xe và cũng chẳng có ai tiếp đón. Trong tầng cây số từ Kiều đến đây, ông cảm nhận trong da thịt mình nổi sung sướng, được hít vào buồn phổi mùi vị của rừng, của cừu, của cỏ khô lấp lánh liên tục dưới ánh nắng. Mùa thu đã trở lại ở đây, từ hai tuần trước ngày Noel, và những hoa hồng của Rokheta đã đến lúc nở rộ. Ở đâu cũng là hoa hồng, màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu đỏ thẫm như máu đông trong đồng mạch và cả màu đỏ đậm như chiếc áo của Hồng Y. Giữa những dây đầu tía còn xanh, có những cành hồng mềm mại vươn lên, hoa buông xuống mái hiên dọc theo hàng rào mắt cá. Bám vào một cách tình tứ trên những khung cửa sổ màu đen ở tầng lầu thứ nhất, nhánh đưa thẳng lên trời, các bồn chứa nước đều bị che khuất gần hết. Hình như ông nhận ra một âm sắc bàn bạc khắp các hoa hồng, một thứ màu hồng xám nhạt, hồng cho, Đúng rồi, đó là cái tên của âm sắc đó. Có lẽ Maggie đã trồng các bụi hồng này. Không ai khác hơn là Maggie. Ông nghe tiếng cười của Maggie và đứng sững lại, hốt hoảng, nhưng rồi lại phải đi tới hướng có tiếng cười ấy. Đúng là cái kiểu cười thường có hồi Maggie còn là một cô gái bé tí. Nàng đang đứng đấy, ở đằng kia, sau một bụi hồng tròn gần cây hồ tiêu. Raph đưa tay vạch một chùm hoa qua một bên, đầu óc hỗn loạn, Do mùi thơm tỏa ngát Lẫn cái cười rạng rỡ Nhưng không có Maggie ở đây Raph chỉ gặp một cậu bé trai Ngồi xổm trên cỏ Đang chọc phá một con heo con Con heo chạy quanh thằng bé vụng về trượt ngã Thằng bé cười hồn nhiên Tiếng cười Maggie Thằng bé khoảng 11-12 tuổi Chỉ mặc quần cục bằng vải kaki Mình trần Chân không, da sạm nắng, vai rộng, một thân hình chắc nịch. Tóc nó hơi dài, cuốn thành lọn, màu vàng nhạt như cỏ úa roketa. Đôi mắt với hàng mi dày và dài, đáng kinh ngạc, ánh lên một màu xanh biếc. Thằng bé như một thiên thần nhỏ, lén lút dạo chơi. Chào ông! Thằng bé vừa nhìn khách vừa cười. Chào chú bé! Hồng Y đáp và bị ngay nụ cười hồn nhiên của thằng bé thu hút Cháu tên gì? Dan O'Neal Thằng bé tự giới thiệu Còn ông là ai? Tôi tên Ralph Dan O'Neal Như thế thằng bé là con của Meggie. Thế là nàng vẫn chưa bỏ lúc Nàng đã trở lại với anh ta Và đã sinh ra thằng bé khóc thỉnh này Đáng lý, nó là con của ông nếu trước đó ông đã không kết hôn với Chúa. Không lớn hơn thằng bé này, và chắc chắn lúc ấy, ông cũng không già dặn hơn thằng bé. Nếu ông không như thế, thằng bé rất có thể là con của ông. Thật là phi lý. Hồng Y. De nếu anh không kết hôn với Chúa, thì anh vẫn ở lại Ireland, chăn nuôi ngựa. Vĩnh viễn anh không biết rocheda Kể cả Maggie Clickery Ờm, uh, ba của cháu có nhà không? Dan Ba cháu Thằng bé lặp lại câu hỏi Chân mày nhíu lại Đầy vẻ kinh ngạc Không, ba cháu không có ở nhà Ba cháu chưa bao giờ có mặt ở đây À, tôi đã hiểu Vậy thì mẹ cháu có ở nhà không? Mẹ cháu đi ghiu ly Nhưng cũng sắp về rồi Trong nhà có ngoại Nếu ông muốn gặp Cháu đưa ông vào nhà Raph de Pricassa Cháu đã nghe nói về ông Nhớ rồi Hồng Y de Pricassa Thưa Đức Ngài Xin Ngài tha lỗi Cháu không muốn tỏ ra thiếu lễ độ đâu Mặc dù không mặc quần áo dòng Chỉ mang giày ủng Quần cởi ngựa Và một chiếc áo trắng Ralph vẫn đeo nhẫn có nạm một chiếc, một viên hồng ngọc. Nhẫn này suốt đời ông không thể tụt ra. Dan O'Neil quỳ gối nắm lấy bàn tay của Hồng Y, đặt vào hai tay mình và hôn một cách kính cận chiếc nhẫn. Cháu hãy đứng lên, Dan. Tôi đến đây không phải với tư cách Hồng Y, mà với tư cách là người bạn của mẹ cháu và bà ngoại cháu. Bỗng có tiếng gọi vang lên. Dan, Dan, em ở đâu? Một cô bé khoảng 15 tuổi xuất hiện. Raf biết ngay là ai, chỉ cần nhìn đôi mắt và tóc cô bé. Đúng là con gái của Mekie. Ô chào ông, xin lỗi ông. Cháu không biết có khách. Cháu là Justin O'Neill. Đây là Hồng Y, The Picasso. Dan nói nhỏ với Justin Hãy hôn chiếc nhẫn của ngài Nhanh lên Cứ gặp chuyện gì dính dấp đến tôn giáo Là lúc nào em cũng dớ dẫn Cô bé nói Không cần hại thấp giọng. Hôn lên một chiếc nhẫn Là ngược lại các quy tắc vệ sinh Hơn nữa, cái gì chứng minh rằng Đây là thật sự là hồng y The Picasso Chị thấy ông ấy giống như một người chăn nuôi Theo lối cũ Em biết không, không khác ông Gordon Đúng là Đức Hồng Y Chính ông ấy Dan cả quyết Em năng nỉ chị Chị hãy chiều em đi Ráng tỏ ra dễ thương một chút Chị sẽ tỏ ra dễ thương vì em Và dù có muốn chịu ý em Chị cũng không hôn lên chiếc nhẫn đâu Gớm lắm Làm sao chị biết rõ Ai là người cuối cùng hôn lên chiếc nhẫn này Biết đâu một người nào đó bị bệnh cấm Hôn lên nhẫn tôi ích Justin Tôi đến đây để nghỉ hè, lúc này tôi không phải là hồng y. Ông có cần chúng tôi dẫn đường gặp ngoại? Justin hỏi. Không, cảm ơn cháu, tôi biết đường. Muốn gặp Fiona thì có nơi nào khác hơn là trong văn phòng. Frapp đi vào một cửa nhỏ. Fiona nghe tiếng động nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Lưng hơi còng. Mái tóc vàng rực rỡ trước kia nay đã bạc trắng. Khó khăn lắm, Raff mới nhớ lại năm nay, bà đã 72 tuổi rồi. Kính chào bà Fiona! Khi bà ngước lên nhìn, Raff nhận ra ngay sự thay đổi ở người phụ nữ này. Tuy thế, ông vẫn không hiểu ra thái độ lạnh lùng của Fiona. Vẫn như lâu nay, trong bà có cả sự mềm mại lẫn cứng trắng. Do đó, trở thành nhân bản hơn, nhưng lại nhân bản theo kiểu bà Mary Carson. Chúa ơi! Cái chế độ mẫu quyền ở Rokheda, rồi nó cũng sẽ xảy ra như thế với Maggie sau này chăng? Chào Ralph! Bà đáp lại, tưởng như Ralph vẫn bước qua cửa nhỏ này hàng ngày. Tôi rất vui mừng gặp ông. Tôi cũng thế, rất vui mừng gặp lại bà. Tôi không biết rằng ông đang có mặt tại Úc. Không một ai biết, tôi đi nghỉ hè vài tuần. Tôi hy vọng rằng ông sẽ nghỉ tại đây chứ. Làm sao tôi có thể nghỉ nơi, ở nơi nào khác, Bà có một khiếu thẩm mỹ đặc biệt, bà Fiona. Căn phòng này không thua bất cứ căn phòng nào ở Vatican. Các cửa sổ hình trái xoan màu đen với những cành hồng nổi bật. Thật là một nét thiên tài. Cảm ơn ông. Chúng tôi ráng làm những gì trong khả năng của mình. Nhưng tôi tự hỏi tại sao mình lại phải cực khổ như thế? Nhà này là của ông, chứ đâu phải của chúng tôi. Phải, chờ đến khi nào không còn một người mang dòng họ đi, thì điều bà nói mới đúng. Raph trả lời một cách bình thản. Điều ông nói làm cho tôi thật yên tâm làm sao, cho phép tôi được nói điều này. Ông đã đạt nhiều thành công từ khi làm linh mục ở Gilly. Ông có đọc bài báo trên tờ diễn đàn. Raph không tránh né được. Ờm, tôi, tôi có đọc. Lời lẽ của bà thật là bén, bà Fiona. Dần, hơn thế nữa, thế ấy nữa. Tôi cảm thấy thích thú được nói những điều đó. Sau bao nhiêu năm thu mình lại chẳng nói một lời. Uh, Maggie đi kêu ly Nhưng uh, sắp về Dan và Justin đi vào ngã cửa nhỏ Ngoại ơi Tụi con cởi ngựa đi dạo đến Borehead được không? Justin nói với Fiona Con biết luật lệ rồi Không được dạo bằng ngựa Mà không có phép của mẹ con Bà ngoại không, không thể nào làm khác Đó là lệnh của mẹ con <cười> Các con quên điều sơ đắng Của sự lễ phép Hãy đến đây trình diện Với khoách quý của gia đình Con đã gặp rồi À Thưa Đức cha Đức cha có định nghỉ Lại lâu không Đen hỏi với sự ngưỡng mộ Đức cha ở lại đây Với chúng ta Cho đến chừng nào đức cha muốn đen lạ. Fiona nói chen vào. Có đều là ngoài rất mệt tay. Khi nghe con không ngớt thừa bấm đức cha. Các con nên gọi bằng gì nào? Cậu Raph. Cậu. Justin kêu lên. Không được đâu ngoại. Các cậu đã có cậu Bob, cậu Jack, Hercie, James, Pesty. Vậy thì nên gọi Raph. Dắn tắt thôi Không được không Justin Fiona cắt ngang Không sao đâu Fiona Justin nói đúng Tôi vẫn thích mọi người gọi giảng dị Cái tên Raph Hồng Y can thiệp vào Dứt khoát Lòng tự hỏi tại sao Con bé lại tỏ ra đố kỵ Với mình như thế Con không thể gọi bằng tên Raph đâu Đen phản đối, giọng xúc động. Được, không sao đen, cũng chẳng tội lỗi gì đâu. Hồng Y the Prikasa đi thẳng đến chỗ đen đứng, hai tay siết chặt đôi vai trần của đen và mỉm cười, đôi mắt ông trở nên dịu dàng và long lanh. Hồng Y và con trai của ông cùng quay lại phía Fiona, cùng hướng về bà một cái nhìn giống nhau như cắt. Ôi Chúa ơi! Fiona kêu khẽ, Ờ, th thôi được rồi, đi chơi đi, Dan, ra ngoài chơi. Hai tay bà vỗ mạnh vào nhau, Cút đi. Ralph ở lại nói chuyện rất lâu với bà Smith và những người giúp việc khác. Tất cả đều già đi rất nhiều so với lần gặp trong chuyến thăm Rochetta cuối cùng. Khi Ralph rời khỏi nhà bếp, Maggie vẫn chưa về. Và để giết thời giờ, ông đi dạo dọc theo con suối. Cảnh vật ở Nghĩa Trang yên tĩnh làm sao? Sáu bản đồng nổi bật trên hầm mộ, vẫn y nguyên như thế từ khi ông ghé lại đây lần chót. Phải chuẩn bị để chính mình cũng sẽ được chôn cất tại đây. Raph tự nhắc nhở mình để khi về đến La Mã, sẽ đưa ra những dặn dò cần thiết. Không xa hầm mộ Raph chú ý đến hai ngôi mộ mới Một của ông già Tom Người làm vườn Và một là vợ của người thợ chăn nuôi Làm thuê ở Rokheta Từ năm 1946 Ông không muốn được chôn Trong hầm mộ ở Vatican Giữa những nhân vật cũng như ông Ở đây Ông yên nghĩ giữa những con người Đã sống thật sự Vừa quay nhìn lại Ông bắt gặp cặp mắt màu xanh lục Của tượng thánh bằng cẩm thạch Ông đưa tay lên chào Và qua đám cỏ cao Ông hướng mắt đến tòa nhà lớn Maggie Nàng đang đi lại Thon thả, tóc vàng ống ả Quần cởi ngựa bó sát Và cũng chiếc áo sơ mi trắng Giống hệt Ralph. Trên đầu là chiếc nón rộng vành kiểu đàn ông hất ra phía sau gáy giày ống màu nâu Nàng đến gần Bước qua hàng rào sơn trắng đến bên Raph khiến ông chỉ còn thấy đôi mắt nàng, đôi mắt màu nâu ngập tràn ánh sáng. Vẻ đẹp Maggie không hề giảm chút nào, vẫn hoàn toàn có quyền uy đối với trái tim ông. Hai cánh tay Meggie ôm lấy cổ Raph, đột nhiên Raph lại cảm thấy số mệnh của mình nằm trong vòng tay ấy. Hình như chưa bao giờ ông rời xa Meggie Đôi môi ấy đặt dưới đôi môi ông Thật sống động Không phải là một giấc mơ Ông khao khát quá lâu rồi Quá lâu rồi Một loài thánh lễ khác giản dị như đất Không dính dáng gì đến trời Maggie Maggie Ông thì thầm Mặt ông vùi trong mái tóc màu hung của Maggie Chiếc nón rơi xuống đất từ bao giờ Raph càng siết nàng vào lòng Những chuyện như thế này Cũng chẳng sao Phải không Raph Không có gì thay đổi Nàng nói Mắt nhắm Không Không có gì thay đổi Raph quả quyết Chúng ta đang ở Rokheda Raph Em đã báo trước với anh Ở Rokheda Anh thuộc về em Chứ không phải thuộc về Chúa Anh biết Anh chấp nhận, và anh đã đến. Ông kéo nàng xuống thảm cỏ. Tại sao thế Maggie? Tại sao? Là sao? Tại sao em lại trở lại với Luke? Tại sao em xin cho Luke đứa con trai? ralph hỏi trong thứ cảm giác bị cơn ghen hành hà. Xuyên qua những cửa sổ màu nâu Tâm hồn sáng rực Maggie Rọi thẳng vào draft Che giấu những ý nghĩ thật của nàng Hắn bắt buộc em Nàng nói dịu dàng Chỉ một lần thôi Nhưng nhờ thế mà em có Dan Do đó em không ăn năn về chuyện ấy Dan đã bù đắp tròn vẹn Tất cả những gì em đã phải chịu đựng với hắn à, Xin lỗi em Anh, anh không có quyền đặt với em câu hỏi đó. Lúc đầu, chính anh đã xô đẩy em vào tay Luke, phải không? Dân, đúng thế. Thằng bé tuyệt đẹp. Nó giống lúc không? Maggie cười trong bụng, túm lấy một chùm cỏ và nhét nó vào ngực của ráp qua chỗ hở chiếc áo sơ mi. Không! Không giống lắm Không đứa con nào của em thật giống lúc Hoặc em Anh thường hai đứa Vì chúng nó là con em Anh bao giờ cũng đầy tình cảm Tuổi tác không ảnh hưởng đến anh Rafa Em tin chắc điều đó Và hy vọng sẽ được thấy anh trẻ mãi Em biết Anh đã 30 năm nay rồi Vậy mà cứ tưởng như mới ba ngày vậy. Ba mươi năm. Ừ, nhiều đến thế sao? Anh thương em. Anh gần bốn mươi em tuổi. Em đã gần bốn mươi tuổi rồi. Cũng khá lớn phải không? Trong nhà báo em ra đây để tìm anh. Bà Smith đã chuẩn bị ấm trà thật tuyệt để đái anh. Ừ, sau đó khi trời mát hơn... Chúng ta sẽ ăn jambon, roti với thật nhiều tép mỡ. Bob, Jack, Huggie, Jim và Percy tham dự buổi tối như mọi thứ bảy. Sáng hôm nay, đáng lý cha Wetty làm lễ, nhưng Bob điện thoại báo cho ông ấy biết là cả nhà đi vắng, nói dối để bảo vệ sự bí mật của Hồng Y ở đây. Sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ, Brad nhìn lần lượt những người chủ nhà, các anh em trai dòng họ Gregory, Meggy và Fiona, à, bà Fiona, mời bà tạm rời bàn làm việc trong chốc lát, Ralph nói, tôi có chuyện muốn nói với tất cả. Fiona đi đứng giận dữ dằn người không mập, bà im lặng ngồi vào một trong những chiếc ghế bành màu kem đặt trước mặt hồng y. Maggie ngồi bên trái bà Còn mấy đứa con trai ngồi trên những băng đá cẩm thạch gần đó à, Về chuyện của Frank Hồng Y mở đầu Tên Frank với những âm thanh xa xôi Làm nặng lòng tất cả những người có mặt Ông muốn nói gì về Frank? Bà Fiona bình tĩnh hỏi Maggie đặt chiếc áo len xuống, nhìn mẹ và Ralph. Ông hãy nói đi, nàng lên tiếng dục vì không đủ sức chịu đựng thêm một phút giây nào chờ đợi nữa. Frank đã thi hành xong án tù 30 năm. Gia đình chắc đã biết điều này khá đầy đủ qua những người thường liên lạc với tôi. Tôi có dặn họ đừng nói bất cứ gì có thể gây đau xót cho gia đình. Bởi cũng chẳng có lợi gì trong khi chúng ta không giúp gì được cho anh ta. Nếu trong những năm đầu ở tù, anh không có những hành vi hung bạo và bất thường để phải mang tiếng xấu, thì Frank đã ra tù sớm hơn. Ngay trong thời gian chiến tranh, đã có nhiều tù nhân được thả để tình nguyện và quân đội. Riêng đơn xin của Frank đã bị bác. Fiona ngước nhìn lên lạnh lùng. Tình tình của nó giận thế Bà nói không để lộ một nét xúc động Hồng Y nhìn thấy mấy đứa con trong gia đình Cligree Hãy chuẩn bị đi đón Frank về Kroketta Trong không khí đầm ấm của gia đình Đây là quê hương của Frank Anh về đây là về nhà của gia đình Bob trả lời Mọi người đều tán đồng, riêng Fiona dường như vẫn ngập chìm trong những suy nghĩ miên man. Frank không còn như xưa. Hồng Y chậm rãi nói tiếp. Trước khi về đây, tôi có đến phòng giam ở Golden báo tin cho Frank biết. Và tôi đã phải nói thật với anh là mọi người ở Rokheda đều biết tất cả những gì đã xảy ra cho anh. Frank không hề nổi nóng Điều đó đủ hiểu là Anh ta đã thay đổi như thế nào Anh chỉ nói Rất mang ơn Và nôn nóng được gặp lại gia đình Được gặp lại tất cả Và đặc biệt là Fiona Khi nào Frank được thả Bob tặng hắn rồi hỏi Khoảng một hai tuần nữa Frank sẽ về bằng chuyến tàu đêm Tôi muốn Frank đi máy bay nhưng anh ấy lại thích về bằng tàu hỏa. Patsy và con sẽ đón anh ấy ở nhà gà James mau mắn đề nghị, rồi mặt anh lại sầm xuống. Ờ, nhưng hai đứa tuổi này không hề biết mặt Frank. Không ai cả. Fiona cắt ngang. Mẹ sẽ đích thân đón Frank và chỉ một mình mẹ thôi. Sức khỏe của mẹ không đến nỗi tệ đâu Mẹ có thể lái xe tới kia mà Mẹ nói đúng Maggie nói dứt khoát trước khi các anh trai phản đối Chúng mình nên để mẹ ra gạt nhà ga một mình Bởi chính mẹ là người đầu tiên Frank muốn gặp mặt Năm anh em trai đứng lên một lượt à, Đã đến lúc bọn này Phải đi ngủ Miệng ngáp dài Bob nhìn Hồng Y cười rụt rè Chúng ta Sẽ sống lại cảm giác Của những ngày xưa Vào lúc sáng mai Khi đức trà làm lễ Maggie xếp chiếc áo len lại Quấn vào hai que đan Rồi đứng lên Tôi cũng vậy Xin chúc Raph ngủ ngon Chúc Meggie ngủ ngon Chúc bà Fiona ngủ ngon Raph tránh Không theo chân Maggie lên lầu Trước khi ngủ, trước khi ngủ, tôi đi dạo một vòng. Khi Raf lên lầu, cửa phòng ngủ của Meggie mở rộng để lọt ra ngoài một vệt sáng. Raf bước vào, đóng cửa lại rồi vặn khóa một vòng. Meggie mặc áo ngủ mỏng, ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ, quay đầu lại, nàng thấy Raf bước tới và ngồi xuống bên mép giường. Chậm rãi, nàng đứng lên và đến với Raph. Anh lại đây, để em cởi đôi giày ống cho anh. Chính vì vậy mà em không thích mang giày ống cao. Em không thể cởi giày ra nếu không dùng tấm cởi mà những thứ đó làm giày mau hư. Có phải em cố tình chọn màu áo này? Hồng tró, nàng mỉm cười hỏi. Đó là màu mà em thích nhất. Nó không chỏi lại màu tóc của em. Khi nàng quay lưng lại, cởi chiếc giày ống, chân của Raph đặt lên mông nàng. Tại sao em biết chắc rằng anh sẽ đến phòng này để tìm em, Maggie? Em đã nói với anh rồi. Ở Rokheda, anh thuộc về em. Nếu anh không đến, em sẽ lại tìm lại phòng anh. Nàng cởi chiếc áo sơ mi của Raph ra và chỉ khoảnh khắc sau, bàn tay rào rực của nàng đã đặt lên chiếc lưng trần của ông. Tiếp đó, nàng đi thẳng lại tắt đèn. Trong khi raf đặt quần áo của mình lên lưng ghế, ông nghe nàng đi lại trong bóng tối cởi bỏ chiếc áo ngủ. Ngày mai, tôi sẽ làm lễ. Nhưng đó là sáng mai, lúc đó ma lực đã dịu xuống từ lâu. Còn bây giờ là ban đêm và Maggie... Tôi muốn được nàng Nàng cũng là một thánh thể Lutie và Ann Miller đến rocheda ăn lễ Noel như mọi năm Dưới mấy nhà lớn nơi trú ẩn của những tâm hồn thanh thản Mọi người chuẩn bị tiếp đón những ngày lễ Giáng sinh tuyệt diệu minnie và Kate vừa làm việc vừa hát Gương mặt béo phị của bà Smith tươi rói Maggie thì giao đen cho hồng y The Big mà không nói thêm lời nào, còn Fiona vui hẳn lên, bớt dính cứng với chiếc bàn làm việc. Phía đàn ông khi có dịp là trở về nhà mỗi chiều, vì rằng sau buổi cơm tối rất muộn, phòng khách luôn rộn rã tiếng cười, nói Ngày thứ tư, Ralph ở lại Roketta, thời tiết rất nóng bức. Hồng Y cùng với Dan phi ngựa đi tìm một đàn cừu bị lạc, bỏ lại Justin hờn dỗi đứng một mình dưới gốc cây hồ tiêu. Còn Maggie thì nằm lăn một cách lười biến giữa những chiếc gối trên chiếc ghế dài bằng mây đặt ngoại hiên. Nàng cảm thấy thư thả, mãn nguyện và rất hạnh phúc. Một người phụ nữ có thể không cần chuyện đó trong nhiều năm, Nhưng thật là hạnh phúc làm sao Được sung sướng với anh ấy Người đàn ông duy nhất của nàng Khi ở bên cạnh Ralph Meggie trải lòng đón lấy cuộc sống Ngoại trừ phần dành riêng cho Dan Và khi nàng bên cạnh Dan Con người của nàng giang tay ra trước cuộc sống Cũng còn lại một phần khác dành cho Ralph Chỉ khi nào cả hai Ralph và Dan Cùng một lúc trong cái thế giới riêng của mình như hiện giờ, thì Maggie mới cảm thấy trọn vẹn, hạnh phúc. Thế nhưng lặng vãn đâu đó, có một bóng đen làm mờ hạnh phúc của nàng. Raph không hề biết, nàng tự hỏi có nên giữ mãi bí mật ấy. Nếu Raph không có khả năng tự mình khám phá, thì tại sao Meggie lại tiết lộ làm gì? Raph đã làm gì xứng đáng để nàng nói về sự thật ấy? Tại sao Raph có thể nghĩ rằng nàng đã thuận tình quay trở lại với Luke? Raph không xứng đáng để nàng tiết lộ nếu Raph nghĩ rằng nàng có thể làm chuyện đốn mạc như thế. Thỉnh thoảng nàng cảm thấy đôi mắt xanh và lạnh lùng của Fiona chăm chăm nhìn nàng. Mẹ nàng hiểu mọi việc. Điện thoại reo. Maggie đứng lên quẩy quẩy. Xin được nói chuyện với bà Fiona Cleary, một giọng đàn ông bên kia đầu dây. Nghe Maggie gọi, Fiona hấp tấp chạy đến cầm lấy ống nghe. Fiona Cleary đang nghe đây. Gương mặt của bà dần dần biến sắc, căng thẳng. Đó là sắc diện của những ngày tiếp theo sau cái chết của Paddy và Stuart. ở. Cảm, cảm ơn ông Bà nói trước khi đặt ống nghe xuống Người yếu đuối rã rời Chuyện gì đó mẹ Frank đã được thả Anh con đã lên tàu đêm qua Và sẽ đến vào chiều nay Bà nhìn đồng hồ ờ, Mẹ mẹ phải đi ngay hơn 2 giờ rồi Mẹ cho phép con đi theo Maggie đề nghị lòng tràn đầy niềm vui. Không được, Maggie à, Còn ở nhà thu xếp tất cả. Và nhớ đừng dọn cơm chiều trước khi mẹ về. Thật tuyệt, phải không mẹ? Frank về nhà kịp lễ Noel. <cười> Thật tuyệt. Kiona đáp lại. Đến đây đã hết trường... ba mười lăm. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 36 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Just